Kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Tiếp Ma Quảng Hà và các nền tảng của Hà Ngà ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau đến với story Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu à, Phần này có tên là Thánh Minh Sướng Nghệ Một chút nữa khi Khắc Hiếu comment thì xin nhờ các admin ghim bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác Hãy nhớ ủng hộ A Tũng ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like Nút chia sẻ video à, Đây là comment ở bên dưới Thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện và đừng quên ủng hộ A Tũng sản phẩm trà bút trần Tân Cương Thái Nguyên Ngoài ra thì còn có găng gật xả đen hỗ trợ về đường gan, đường thận rất là tốt Ăn tốt ngủ tốt Có rất nhiều anh em mua để sử dụng một con fix rồi Nó là thảo dược tự nhiên cho nên rất là lành tính Ngoài ra thì còn có nụ bồ kết, cái mùa này nó đang là mùa mưa ở nhiều nơi bị bão lụt cho nên không khí nó ẩm ướt, nó ô nhiễm nó khó chịu. Các bạn đốt nụ bồ kết này lên để thanh lọc không khí và có một chút về tâm linh là trừ tà khử uế nó rất là tốt các bạn cũng biết rồi. Cái bồ kết thì các cụ mình dùng từ xưa rồi nó như thế nào thì cái này nó nghiền ra nó đóng thành cái nụ nó như vậy. Ok. Các bạn có thể vào trong góc màn hình này để đặt hàng ở shop hoặc là theo số điện thoại đỏ Để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ứng ý Còn ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 Trong 3 tập Thần Nổ Làng Phúc Lễ Thánh Minh Sứ Ngày Tác giả Khắc Hiếu hận tam tai chờ cho ai đến ban mai ửng hồng chờ cho má đỏ môi hồng chờ cho pháo hỉ rượu nồng sắc xuân tiếng pháo râm ran tiếng nhạc sập sình vang lên rộn rã khắp cả làng quê xứ này trong một ngày bắt đầu oi ả tại căn nhà của vợ chồng ông Diệp bà Hoài hôm nay nhà ông bà tấp nập người ra vào tiếng trẻ con đùa nghịch từ trong giàn ra đến cả bên ngoài Vang lên cùng với những tiếng trúc một tụng Mừng nhà ông bà nha Thế là thằng con cũng chịu lấy vợ rồi đấy Lại còn tậu trâu Tậu được cả nghe <cười> Thế là xong hỷ lâm môn Nhất nhà ông bà đấy Vợ chồng ông bà duyệt hoài Cười ngoát cả miệng Ông duyệt hồ hỏi Ây giời ơi Tôi với bà nhà nó cũng hỏ hết mỏi cả mồm Nó mới chịu lấy vợ đấy Thôi thôi thôi Thế mời các bác vào trong, đứng ở ngoài này nó nắng nô ra, nào nào. Mọi người đi vào, quả tình ai nấy vã mồ hôi hột mặt đỏ lên. Vì cái tiết trời oi ả vào hè, lại còn là cái mùa hè ở xứ nghệ. Gió phơn nó mà thổi thì, ở ngoài trời 5 phút thì không khéo cũng chín. Thế mà giữa cái nóng oi ả này, nhà ông bà Duyệt Hoài vẫn tổ chức đám cưới cho con. Nhiều người là bạn bè từ xa tới dự khó hiểu, cho nên mới hỏi những người bên cạnh. Bác ơi, thế làm sao mà trời nắng thế này? Cái nhà này nó lại tổ chức đám cưới nhờ? Ừ, em từ ngoài bác vào đây, nóng chảy cả mỡ. Sao không để đến 1-2 tháng nữa săn thô? Hoặc là để vào đông, cho nó mát bẻ nhờ? Mấy người hàng xóm gật gù. Nhà bác nói thế là nhà bác không biết rồi. Cái xóm này chúng tôi nằm trong dự án xây dựng đường cao tốc. Sắp tới là được di dân để chính quyền lấy đất làm đường. Cả xóm đã được bố trí đến khu tái định cư mới đấy. Chờ ngay chuyển thôi. Nhưng mà có một số nhà như nhà Duyệt đây này. Anh nên làm ra. Đã chuẩn bị nhà cửa ở chỗ khác. Từ khi chính quyền thông báo. Chắc là sẽ đến đó ở. Chứ không sang khu tái định cư. Thế cơ mà dù có gì rồi đến chỗ mới. Thì cũng mất nhiều thời gian để ổn định. Người ta làm đám cưới xong rồi chuyển đi mà. Ừ. Thế sao không ổn định ở chỗ mới? Rồi hắn để đến năm sau rồi cưới Ôi giời không được đâu Nghe bảo năm sau cô dâu phạm vào kim lâu đấy Không cưới được ước Lại còn chữa bố nó rồi còn đâu Cho nên làm sớm năm nay cho nó được tuổi Làm xong chuyển đến chỗ mới là vừa dị À mà nghe bảo nhà xây nhà mới cũng gần xong rồi Hẳn hai cái hai mảnh đất khác nhau Chê chữa nó giàu thế chứ lệ Mấy người bạn bè ở xa hiểu ra vấn đề thì gật gù. Công nhận nhà ông bà Duyệt Hoài này có lộc thật, ăn nên làm ra. Bố mẹ nhà kinh doanh buôn bán. Con trai của ông bà làm kỹ sư cho công ty lớn về xây dựng. Lương thưởng tháng không dưới 50 triệu. Năm nay ngoài 35 mới lấy vợ. Trước đó ông bà cũng rục giá bao năm trời. Còn hứa là sau khi lấy vợ xong sẽ cho vàng cho đất để vợ chồng lấy vốn làm ăn. Thế mà chú Định Vẫn cứ rừng rưng Bảo họ là không phải vội làm gì Đùng một cái vừa tết xong Chú dẫn người yêu về ra mắt gia đình Rồi thông báo cái tin muốn lấy vợ Hai bà bất ngờ lắm Vì không thấy chú đề cập gì đến việc này cả Nhưng ngẫm ra cũng mừng Cuối cùng con trai cũng chịu Lập gia đình yên bể ra thất Qua tết Lễ dặm ngõ ăn hỏi được diễn ra tính rằng là trong hè Sẽ tổ chức đám cưới Thế nhưng vì thời tiết có chuyển biến xấu, họ đành phải rời ngày tổ chức đám đến tận ngày hôm nay, là những ngày cuối mùa hè chuẩn bị sang thu. Chú Định là người hiếu thảo tài giỏi, là niềm mỡ ước của biết bao nhiêu cô gái ở trong làng. Thế mà chú lại lấy vợ quê ở bên Hà Tĩnh, thành ra cũng khiến nhiều người bị hụt hẫn. Đám cưới được tổ chức thuận lợi, cô dâu bước xuống xe, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên vì vẻ sinh tươi rạng rỡ Nghe thấy bảo đâu đấy cũng là hoa khôi Có tiếng một vùng đấy Cô dâu hiện đang làm ở công ty nước ngoài Cùng với chú Định là một cặp trai tài gái sắc Trai anh hùng, gái thuyền quyên Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ Vợ chồng chú Định cô Nguyên được gia đình bạn bè mừng cho nhiều lắm Ngót nghét dễ phải đến cả tỷ bạc Chưa có ít gì đâu Sau đám cưới đâu đó độ tầm 2 tháng Gia đình ông bà Duyệt Hoài chuyển đến ngôi nhà mới đã được chuẩn bị từ trước. Vì hai ông bà lớn tuổi cho nên ở ngôi nhà cũng không có quá rộng. Vợ chồng chú định cô Nguyên ra ở riêng, cách nhà ông bà không xa, đâu đó đổ một, hai cây số. Bước vào ngôi nhà mới, vợ chồng chú định kỳ vọng về một tương lai hạnh phúc. Đây sẽ là tổ ấm của cô chú, cùng với sinh linh đang lớn dần đến trong bụng của cô Nguyên một thời gian sau ở Hà Nội, trường Nguyễn Văn Đạo thuộc Đại học Quốc gia. Hôm nay trường Đào Công nghệ là một trường thành viên tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên, trong đó có pháp sư Hiếu phá hoại. Thanh niên Hiếu mét tám ngày nào mới nhập học còn ngơ ngác ngơ ngác, bây giờ đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp trở thành một cử nhân. Ngồi trong hội trường dự lễ tốt nghiệp của Hiếu có bố mẹ, em gái. Ngoài ra cũng không thể thiếu là ông Phong bốc đầu Anh trai họ là thằng Tiến Và lão hàng xóm thân thuộc Hoa Giấy Sau khi nhận bằng xong Hiếu cùng mọi người ra tấm background ở ngoài sân Để chụp ảnh lưu niệm Vừa lúc ấy người yêu là con bé Trinh Cũng vừa tan làm cơ quan Ôm bó hoa rõ to đến để chúc mừng Gơm nhìn hai đứa chúng nó quấn quyết bên nhau Lão Hoa Giấy huy khuếch thầy Phong Với chú Phúc bố ông Hiếu Hãy với anh. Cho cháu hỏi tí. Thằng này nó định bao giờ cho mọi người uống rượu mừng nhỉ? Thầy Phong lắc đầu. Cái này tao chịu. tu ai mà biết được nhà Chúng nó. Chú Phúc nhún vai. Thầy nó đúng đấy. Ai mà biết được. Lớn cuối năm. Lão hòa giấy khịt khịt mũi. <cười> chồng đôi vợ chồng này. Cứ như kiểu là điểm 10 ấy nhỉ? Chú Phúc nghe người ta khen con mình thì gật gồ. Ừm. Ừ, thôi thì ơn giải là chúng nó hợp nhau <cười> Ông Phong bốc đầu cũng quay sang à Trông cũng đẹp đôi Lão hòa giấy biểu mồi lắc lắc Không Ý cháu nói là con Trinh thì cao rong rong Thằng kia mẹ cố lắm Đứng đến tay con bé <cười> Trông như kiểu số 1 với số 0 <cười> Nói đến đây cả ông thầy Phong lợn chú phúc quay lại trợn mắt nhìn một lát sau bạn bè của thằng hiếu cũng đến chúc mừng rồi chụp ảnh cô thủy chú phúc cũng biết một vài đứa trong đó mà toàn là những đứa đã lập gia đình cô mới đi đến bên cạnh hỏi này bạn bè đã lập gia đình cả rồi đấy thê bao giờ con trai mẹ định cho mẹ tên vui hả hai đứa nghe đến đây thì đỏ cả mặt thằng hiếu đâm ra ẩm ẩm Mẹ này, bọn con còn trẻ, vẫn còn đang phải cố gắng phân đấu, phải cống hiến cho xã hội. Rồi làm sao mà đã đến cưới mới trả hỏi. Nhìn khuôn mặt đỏ sượng chân của cả hai đứa, mọi người ai nấy phỉ cười. Riêng ông Thầy Phong thì nhìn nó chầm chầm, vẻ mặt của ông đầy suy tư. Bởi ông biết, cái mệnh cái xấu làm nghề tâm linh như hai thằng chúng nó, nguy hiểm trùng trùng. Cứu người gặp nạn thì khác nào là gánh nghiệp cho người ta. Dù là tích phúc tích đức thật đấy nhưng rủi ro cũng không ít. Ấy cũng chính là lý do mà thầy quyết định không lập gia đình để hành pháp cứu đời giúp người. Thầy cũng muốn khuyên hai thằng nó lắm. Nhưng nhìn thấu được cơ duyên, nghiệp quả của chúng nó cho nên thầy đành thôi. Thôi, thầy vạn sự tùy duyên. Cuộc sống của hai thằng chung mày, thầy cũng chả can dự vào được. Mong hai thằng chúng mày bớt bao, đớt bớt giữa khỏa vào thân là tao mặn. Đang lúc nhìn hai thằng đệ tử vui vẻ bên cạnh bạn bè, điện thoại của thầy vang lên tiếng chuông là có người gọi tới. Ấy chính là ông thầy Tâm. Bấm may nghe. Alo, thầy Tâm nè, tôi, phong đây. Ở đầu dây bên kia, hình như là thầy Tâm đang ngồi trên xe ô tô bởi nghe có tiếng ù. ủ. Chú Phong à, Cháu đang trên xe xuống Hà Nội Để làm lễ cho gia chủ ở dưới này Nay là ngày tốt nghiệp của Hiếu Cháu tiện ghé qua Thế nó đã nhận bằng xong chữ chú À Vừa xong Đang đứng chụp ảnh đây này Thế thầy nói chuyện với nó nhá. Ông thầy Phong vừa nói Vừa dối cái điện thoại vào tay thằng Hiếu Ông thầy Tâm gọi mày đây Nghe đi xem nào Alo À, chú Tâm à, cháu đây Ừ, thế chúc mừng tân cử nhân nha Thế này có nhiều người đến không à, Dạ cũng đông lắm, phấn khỏi lắm chưa Thế chú gần đến nơi chưa, để cháu ra cho đón Ông Thầy Tâm sau khi nói vài câu rồi cúp máy Thằng Hiếu mùng quính, vội đưa hoa đưa quà cho mọi người cầm hộ rồi phi ra cổng trường Chú Phúc trông thế bộ dáng của nó thì không khỏi thắc mắc, hỏi Thầy Phong Thằng Hiếu nó đợi đó nay mà sao nó mừng. Cứ như là gặp ông Tổng thống Nga thế. Ông Thầy Phong châm điếu thuốc phì phèo. Nó ra đón ông Thầy Tâm. Bạn tôi á. Ngày trước chính ông cứu con trai anh khỏi quỷ môn về đấy Tôi kể với anh mấy lần rồi. Chú Phúc à lên một tiếng. Một lát sau thằng Hiếu đi vào. Cùng với người đàn ông chừng 40 tuổi. Mặc đồ thầy cúng màu nâu. Lưng đeo ba lô chật ních căn phòng. Ấy chính là ông Thầy Tâm. Coi như, coi như ấy là thay lời cảm ơn ạ. Dạ. Thầy tâm cười xòa. <cười> Có gì đâu. Cũng là nhân duyên của em với cháu nữa thôi. Mọi người ai nấy đều cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều. Chú Phúc cô Thủy mời mọi người ở lại. Ra quán ăn mừng thằng con trai tốt nghiệp. Bạn bè của Hiếu thì xin phép. Về trước vì cũng có lịch Vậy là ông thầy Phong Thầy Tâm Thằng Tiến Con Trinh ở lại Cùng với nhà hàng hiếu ra quán Trong bữa tiệc rượu mọi người trò chuyện hỏi han đủ thứ Chừng đến khi đã ngà ngà say Ông thầy Phong Mới hỏi thầy Tâm Thầy Tâm này Hồi chiều Tôi gọi cho thầy Thầy có bảo là đi làm gì cho gia chủ ở dưới này phải không Thầy Tâm gật gật đầu Dạ vâng, gia chủ ở bên mạng Hoài Đức Nghe có vẻ tình hình cũng căng thẳng lắm đấy ạ Gia chủ cũng đã mấy đận lặn lội lên tận điện nhà cháu để sợ cậy Mọi người nghe vậy thì tò mò Con Trinh nói trước Chú ơi, bố cháu cũng nằm thầy ở bên Quảng Ninh đấy Mấy nay cháu gọi về Bố cháu bảo là dạo này công việc bận rộn căng thẳng vất vả lắm Dạo này có vấn đề gì mà các thầy vất tất bật thế Cháu hỏi mà bố cháu trả nói Thầy Tâm để ý con Trinh từ lúc gặp ở lễ tốt nghiệp của thằng Hiếu. soi xét con bé này ra thì quả nhiên là có khí tức của chư thánh hộ thân. Thế nhưng phần nhiều lần nhờ người đi trước tạo phúc phần cho nên nó hưởng. Đoán chừng con bé đã và đang có nhà người làm thầy Pháp tạo phúc cho bá tánh. chồng nó cũng lại có căn cơ tu tập. Thầy chắc là nó cũng cảm nhận được phần nào. Bây giờ thầy Tâm mới lên tiếng. Giọng thầy cũng đang ngà ngà say vui vẻ. Ừ, dạo này phần âm có chút bất ổn thật. Cơ mà những người làm thầy như chú, như bố cháu hay là thầy Phong đây, ít khi kể rõ sự tình với người khác, đặc biệt là người thân, để tránh cho họ lo lắng. Con Trinh nhìn sang bên thằng Hiếu, tay véo nó một cái. Ê, nhìn cái gì mà nhìn tôi tôi tôi tôi tôi tôi biết gì đâu mình ai bỏ tay ra ai kiểu đâu biết gì ai ai biết này đừng tưởng là người ta không biết gì nhá bạn cứ đi đi đi đó về mà mất cộng tóc nào thì liệu thần hồn với tôi con bé có phần giận dỗi thằng hiếu ăn ủi mãi không xuôi nhàng hiếu dù cười thế nhưng bố mẹ nó đều hiểu người làm việc âm như nó như các thầy đây luôn luôn cận kẻ nguy hiểm Nói đâu xa đợt vừa rồi Thằng Hiếu suýt nữa đi xuống âm phủ Để uống bát cháo toàn mỹ chính của mạnh bà Vì bị thằng Sơn Thần nó đập cho một chủy đận đó phải nằm nghỉ dưỡng mất một tháng Tốn mất mấy tuần trăm non còn gì Khoảnh khắc thằng Hiếu đưa lưng lĩnh chọn cái chủy của thằng Sơn Thần Vẫn còn ám ảnh mãi Ông Thầy Phong đang ngẩn ngơ suy nghĩ miên man về cuộc đại chiến sắp tới Cũng chẳng tài nào tránh được Chỉ là chưa biết khi nào nó diễn ra Thầy Phong và thằng Tiến Chừng đến lúc uống say Định về Thì ông thầy tâm bảo Chú Phong này Hay là chú với hai thằng Đi cùng với cháu qua bên Hoài Đức được không Ông thầy Phong ngơ ngát Thằng Tiến hỏi Có vụ gì phức tạp thế hả chú Chú cũng là thầy cao tay Mà chú lại băn khoăn cái gì Ờ thì chuyện cũng là nhàng lắm Lần đầu tiên chú gặp cái trường hợp này Cho nên chưa chắc là cách giải quyết của chú có ổn hay không Nghe giọng cùng với vẻ mặt ái ngại của thầy Tâm Mấy thầy trò hiểu ngay vụ lần này nó nghiêm trọng rồi Vậy là ông thầy Phong quyết định ở lại giúp thầy Tâm một chuyến Thẳng Tiến hơi e ngại Nhưng mà thầy ơi, mình có đem theo đồ nghề với quần áo đâu Ông thầy Phong thò tay vào trong túi rút nguyên cả một cọc giày khộp con năm lít xanh lè lè đập cộm cộp cộm cộp xuống bàn. Huý rồi ơi, này đủ chưa? Con nào không có thì mua. Pháp khí thì tao cầm cái điếu cầy. Thằng Hiếu có đôi dao, mày với nó chia nhau mỗi thằng một con. Làm pháp sư là về chủ động, tuyệt cơ ứng biến chi lệ. Linh hoạt nên con ơi. trừ ta kiểu thế kỷ 21 chứ Ai lúc nào cũng luyện cả luyện cảnh như là thế kỷ 16 thì à con? Nhắc đến đôi đao, thằng Hiếu vô thức sở ra sau lưng. Chỗ ấy nó đang dắt đôi đao, lúc nào cũng sẵn sàng giao chiến với yêu ma quỷ quái. Đôi đao cũ lần trước, bị con quỷ rừng bẻ gãy, lúc đánh nhau ở trên đền quan tuần tranh. Đây là đôi mới, ông Thể Phong đích thân lặn lội xuống tận coi âm, mò vào tận kho binh khí mới tìm ra. Kề kèo lạ mãi các lão ở dưới đấy mới chịu cho không, chứ bình thường thì toàn đòi hét giá trên trời. Dễ phải đốt đến cả núi vàng mã cũng chưa đủ Thống nhất xong xuôi đâu đó Thầy Tâm gọi cho tài xế đánh xe từ trong bãi Để lên đường Ông Thầy Phong bảo Này Thế thằng Hiếu đưa người yêu về nhà Thì nhanh nhanh rào rào cái chân lên nhá Không có tâm sự tâm tòa gì nữa nha Không có tèn tèn tèn tèn nữa nha Rồi chúng tôi đợi đây rồi đau lưng đi Thằng Hiếu dạ vâng mặt đỏ bừng rồi đưa con Trinh về phòng trọ Ở Nghệ An, sau một thời gian chuyển vào nhà mới, vợ chồng chú định cô Nguyên đã làm quen được với cuộc sống ở đây. Nơi đây là một ngôi nhà ở trong làng nhưng lại nằm ngay đường quốc lộ. Cuộc sống của người dân cũng khá giả, nhà nào cũng ít nhất xây hai tầng. Người dân ở đây cũng cởi mở, dù cho có người nơi khác chuyển đến thì họ cũng chào đón. Ngày hai vợ chồng chuyển đến đây, hàng xóm xung quanh cũng đến thăm hỏi rất đông. Hầu như trong này toàn là những người trung niên Chứ chẳng thấy mấy người trẻ tuổi Nghe bảo là người trẻ Đi xuất khẩu lao động cả rồi Bắn đi ít bữa Hôm ấy là ngày chủ nhật Vợ chồng chú định đang ngủ thì bị đánh thức Bởi tiếng khóc ở phía sau nhà Kèm theo đó là tiếng động cơ Máy móc đang chạy ầm ầm Tò mò chú định dẫn vợ lên sân thượng Ngó qua Phía sau nhà là một khu đất rộng Một nửa còn lại là ruộng cỏ mọc ôm tùm nữa kia là một ngôi nhà cấp bốn cũ với một cái cây to ngay sát bên mảnh ruộng. chú định thắc mắc vợ này mình mình đến đây cả tháng rồi mà sao bây giờ mới để ý sau nhà có có cái dở cũ này là thế nào? cô yên gật đầu đúng rồi em cũng chả để ý đâu mà sao cái bà dưới kia lại khóc thế nhỉ? ở bên dưới một người đàn bà trông nên đầu tóc bù xù mặt mũi lấm lem bùn đất Quần áo sọc sạch bẩn thiểu đang ngồi ngay trước bánh xích của một chiếc máy xúc. Dường như bà ấy không muốn cho chiếc máy xúc kia đi vào khôn viên nhà mình. Mặc cho tay tài xế đang cố gắng giải thích. Chị ơi! Chị! Chị, chị tránh ra cho em làm việc với! Em cũng chỉ là được chủ thuê đến để dỡ nhà thôi. Chứ chị mà cứ làm thế này rồi em chết! Dù cho là như vậy, người đàn bà kia vẫn cứ ngồi đó mà lên mồm. Không! Con tôi nó bị nhốt ở đây Tôi tôi phải đi tìm con tôi chứ Các người phải để tôi tìm được con tôi rồi phá gì không phá Tay tài xế nghe xong thì ngán ngầm Tiếng ồn ào làm cho hàng xóm ở xung quanh tỉnh dậy Thế nhưng dường như họ đã quá quen với việc này rồi Họ cũng chẳng có phản ứng gì Chỉ lắc đầu ngao ngán Chú định khó hiểu bèn đi xuống dưới nhà Thì vừa lúc có mấy người đi thể dục Chú níu lại một người để xem xem là sự tình nó như nào. Người này ngó vào mảnh đất một lát lắng nghe rồi nói với chú định: à, chú là người nơi khác đến, không biết cũng phải thôi. Đoạn ông ta với chú định cùng ngồi xuống ven đường. cái bãi là bà điên ở khu này mấy năm rồi. từ sau cái đợt con bãi mất tích là bãi hóa rổ hóa dại như vậy á. vụ ấy xảy ra cách đây lâu rồi. chú định hỏi ra thì người kia bắt đầu kể. Câu chuyện tính đến phải gần chục năm về trước Hồi ấy, nơi đây vẫn còn là một vùng quê chưa mấy phát triển vẫn chỉ là những mái nhà cấp 4 san sát. Giá đất ở đây cũng đã dục dịch tăng lên dần do nhà nước cũng bắt đầu có kế hoạch làm đường. Thành thử gia cũng có nhiều đại gia đến để hỏi mua đất đai. Người dân cũng bắt đầu biết đầu cơ tích chữ. Sau này đường xá làm xong thì được bán lại với giá gấp mấy lần lúc mua. Trong số những người đi săn đất có đôi vợ chồng ở mái tận trong thanh hóa hay sao? Hai người này đến hỏi mua đất cát chốt được một lô mà người ta không dùng đến. Ngày hôm ấy sau khi chốt hợp đồng mua bán, hai vợ chồng được môi giới giới thiệu thêm cho một lô nữa là mảnh đất được treo biển giao bán cách đây không lâu, chủ đất đã chuyển đi từ trước. Thấy được mối hời, hai vợ chồng liên hệ hẹn gặp chủ đất để bàn chuyện giao dịch. Người chủ vui vẻ nhận lời, hẹn luôn vào tuần sau. Đến khi hai bên gặp nhau tại chính mảnh đất còn dẫn theo cả cậu con trai nhỏ Định rằng là mua bán được xong Thì đưa con đi biển chơi Lúc tới nơi Hai vợ chồng để ý mảnh đất này khá rộng Lại có sẵn một ngôi nhà cấp 4 Mảnh vườn ở ngay trước mặt mấy bên phải có một mảnh ruộng nhỏ lên kề Cách khuôn viên nhà có con mương Sổ đỏ bao gồm cả nhà vườn ruộng Được chủ đất mời vào nhà Nhìn thấy bên trong nội thất gần như còn nguyên Do chủ nhà bảo chuyển đi mà không cần dùng đến Lập tức hai bên vào việc Kỳ lạ là khác với những lần mua đất trước Lần này chủ nhà lại tỏ ra rất cởi mở Điều khoản nào cũng đồng ý ngay Không những vậy hai vợ chồng đề nghị mua lại với giá Chỉ có 500 triệu Cái giá so với số tiền dự tính Sau này thu được cũng chỉ bằng cái móng chân Thế mà thế nào ông chủ lại gật đầu cái một Chốt đơn, giao sổ, coi như là để ông ấy giúp, mang đi hoàn thành thành thủ tục pháp lý luôn. Trong khi người lớn còn đang trò chuyện với nhau thì ở bên ngoài, thằng cu con chạy ra ngoài vườn chơi. Ở bên ven vườn, sát chỗ bờ ruộng, có một cây mít to, thân cây dễ phải đến mấy người ôm mới hết. Thằng cu đang chơi ngay trước nhà, thế nào mà lại nhào đến bên cốc gốc cây? Người mẹ trong nhà ngó ra không thấy con đâu Đứng đi ra xem Vừa đang ngó nghiêng dòm dòm xung quanh thì hết hồn Bởi thấy thằng cô con đã leo tót lên trên cây mít từ bao giờ Điều kỳ lạ là thân cây to Cành cây cũng mọc tít ở trên cao Muốn leo lên thì không khéo người lớn Phải bắt thang mới được Đằng này một thằng nhõi con còn cha cao chưa đến thắt lưng của người lớn Thế nào mà leo được lên trên kia mà không cần bất kỳ điều gì hỗ trợ Người mẹ hoảng loạn vội vàng hô hào chồng mình Anh chồng nhìn thấy thì cũng choáng lắm Hỏi chủ đất xem nhà có cái thang nào không để leo đưa con xuống Loanh quanh thế nào thằng nhõi con đã leo ra đến tận ngay cái cành nhỏ lắm Cái cành hoàn xuống chỉ trực trở gãy Mặc kệ bố mẹ ở dưới gào thép như thế nào Nó như không nghe thấy chỉ biết càng lúc nó càng bò ra ngoài mai sao nó không trèo quá cao ông chủ đất chỉ cần bắc thang leo lên nhích ra thêm một tí là tóm được nó rồi ôm chặt mang xuống bây giờ hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm thế nhưng vui chưa được bao lâu thì chủ nhà đột nhiên bị cái gì đó làm cho chới với hai chân ông đứng không vững thế rồi nhào luôn xuống ruộng khi trong tay vẫn còn đang ôm thằng nhỏ Hai vợ chồng nhà này vội vàng hô hoán, người dân đổ sâu ra xem có chuyện gì. Vừa nhìn thấy chuyện xảy ra ở chỗ kê mít thì ai nấy tái mặt. Mấy người đàn ông can đảm chạy đến xem, cứu thương cũng ngay lập tức được gọi đến không lâu. Người kia được đưa đi trong tình trạng hai chân đã gãy rời lùng lặng, phải dùng nẹp để tạm mới cố định lại được. Có lẽ vì đau quá, anh ta cũng chỉ kêu rên được lúc đầu. Đến lúc cứu thương đến thì anh ta đã ngất lịm đi rồi. Thằng bé con kia bị ảnh hưởng bởi cú ngã. Cũng được đưa đi chụp chiếu. Thì thấy bị gãy mấy cái xương sườn. Nó đau cứ khóc ré lên. May mà không quá nghiêm trọng. Thằng bé khóc đến tối hôm đó là nến. Chứ không có gì. Chỉ có điều là ánh mắt của nó dần dần bắt đầu thay đổi. Dù cho bố mẹ nó có kể chuyện treo chọc cho khuây khỏa. Hay vết thương bị đau nhất thì ánh mắt của nó cứ đờ đẫn. Nhìn về phía trước mặt như là vô định. Bố mẹ nó cũng quá không quá thắc mắc, nghĩ rằng là con mình nó bị hoảng, bị thương thế thôi. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ vào buổi tối của mấy ngày hôm sau. Khi ấy, trong bệnh viện chỉ có chị vợ ở lại trông con, anh chồng đi làm nốt thủ tục để hoàn tất mua bán mảnh đất Sau khi xong xuôi chờ ngày cấp sổ đỏ Anh chồng lái xe ô tô về bệnh viện Khi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với vợ Khoe rằng là mọi việc đã hoàn thành tốt đẹp Hai vợ chồng còn đang trò chuyện qua điện thoại qua lại thì bất chật Chị vợ nghe thấy ở đầu dây bên kia Có tiếng còi xe vang lên in ỏi Ngay sau đó là tiếng dầm một cái Trong khoảnh khắc đó Mọi thứ Như hững cả đi Chị băng hoang Rồi chị gào vào điện thoại Thay nhưng đáp lại chị chỉ còn là sự im lặng đến vô định Không có tiếng của chồng trả lời Có chăng chỉ có tiếng động cô xe Vẫn cứ gầm lên Chị vợ rơi vào dạ trạng thái hoảng loạn Như đã đoán được chuyện gì xảy ra với chồng mình thế nhưng chị không biết là anh tai nạn ở đâu Còn sống hay như thế nào Sự hoảng loạn gây chú ý tới các bác sĩ Cùng với những người xung quanh Người ta cố gắng chấn an chị Chẳng mấy chốc Tiếng chuông điện thoại của chị vợ vang lên Lúc mở ra thì không phải là số của chồng chị Bấm nút nghe Đầu dây bên kia vang lên giọng Của một người phụ nữ lạ lạ Có phải chị là người nhà của chủ xe Mang biển kiểm soát 37A Dạ, dạ vâng Tôi tôi tôi tôi là vợ, tôi là vợ của chủ xe. Chồng chồng tôi chồng chồng tôi đâu hả chị? Anh ấy làm sao? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia ngưng lại vài giây rồi chậm rãi. Anh nhà mình bị tai nạn chị ạ. Bây giờ không rõ sống chết ra sao. Tôi đi ngang qua, thấy cái điện thoại rơi ra gần xe anh ấy, mà lại không có mật khẩu. Tôi mở ra xem, cho nên tôi gọi luôn cho chị. Chị đến hiện trường luôn đi Chỗ này là ngã tư gần ủy ban nhân dân huyện Chị cần nghe đến đó Chị vợ lập tức Chạy ngay ra ngoài Gọi xe ôm Đưa đến vị trí kia Tới nơi thấy người ta súng đông súng đỏ Cảnh sát và cứu thương cũng đến Đèn nhấp nháy loá cả một đoạn Chị vợ rẽ đám đông đi vào Nhìn chiếc xe ô tô Chiếc xe của người chồng đã bị đâm cho biến dạng hoàn toàn Bởi một chiếc xe tải chở đất Người trong xe được đưa ra ngoài Cũng đã đang đắp chiếu Thắp nhang nghi ngút khói Ở một bên Trong thế cảnh tượng đó Chị vợ đau lòng rú lên một tiếng Ai đấy đều khó hiểu Một anh công an huyện đến Hỏi chuyện Đối chiếu với những giấy tờ ở trong xe Thì xác định đây là hai vợ chồng Là thân nhân Anh ấy trình bày lại tình hình hiện trường, rồi kèm theo một câu nói. Chúng tôi rất tiếc vì sự mất mát này. Người phụ nữ quỳ sụp xuống mà khóc nức nở. Được một lát thì ngất xỉu, người dân phải đưa trở lại bệnh viện. Người ta bàn tán, đầy chua sót. Khổ thế chưa lệ. Vợ chồng đang êm đang ấm. Tự nhiên, một người gặp tai nạn. Thế này rồi người kia sống thế nào? rồi ôi. Tưởng rằng là bi kịch, chỉ dừng lại ở đó. Thế nhưng không. Khi trở lại bệnh viện, người phụ nữ được cứu chữa cho tỉnh lại. Chị cứ thế mà ngồi khóc đến cả gần tiếng đồng hồ. Rồi mới nhờ người dìu về phòng bệnh của con trai. Lúc quay lại đó, thì chị không thấy con mình đâu. Quay đi hỏi các bác sĩ y tá và mọi người Ai nấy đều lắc đầu không biết Có cô y tá khẳng định là sau khi chị đi Thì thằng bé vẫn nằm ngủ ở trên giường bệnh Cô y tá trực ở ngay ngoài Không thấy có ai ra vào cả Đi hỏi thì tất cả mọi người đều có chung một câu trả lời Camera của bệnh viện được trích xuất kiểm tra Vào thời điểm chị vợ chạy ra ngoài Để tìm đến hiện trường tai nạn của chồng Thằng bé quả thành tình là vẫn nằm ở đó Thế nhưng chỉ sau một vài giây camera bị nhiễu Thằng bé đã hoàn toàn biến mất Khung cảnh nó nhanh đến mức không ai kịp hiểu là có chuyện gì xảy ra Mọi người đều hoảng hốt chạy ùa đi tìm gọi Rồi sau đó còn nhờ cả công an vào cuộc ròng rã mấy ngày trời không thấy thằng bé Thật chỉ có chị vợ là tội nhất Chồng chết còn chưa lo xong tăng ma, vậy mà đứa con trai lại mất tích. Hai cú sốc lớn đổ ập lên đầu chị một cách dồn rập, khiến tinh thần của chị bị đả kích nặng nề. Bắn đi mấy hôm, chính chị lại là người biến mất nốt, mọi người phải đi tìm. Lần này, tìm được đấy, người ta phát hiện người phụ nữ nằm gục ngay tại gốc mít, trong mảnh đất mới mua. Ở trên đầu đã bê bết máu. Vậy là người dân lại đưa chị đi băng bó cứu chữa. May sao là vẫn còn sống. Thế nhưng từ ấy chị lại trở thành người điên điên dại dại. Hàng ngày cứ đến chỗ mảnh đất đó mà gào khóc đòi con. Không ai hiểu vì sao lại xảy ra sự tình như thế. Thế nhưng người ta lại bắt đầu đồn. Về những điều kỳ quái có thể xảy ra trên mảnh đất. Đặc biệt là chỗ gốc cây mít. Kể đến đây người đàn ông kia dùng mình nổi ra gà. Chú Định hỏi. Sao bác biết hay thế? Em quả tình là mới về đây cho nên chả nghe thế gì? Thì nói thật với chú. Tôi là người tài xế xe ôm. Ở bệnh viện đấy chứ ai? Tôi chính là người ở đây. Mảnh đất ấy. Nó nằm ở đây. Người làng này. Ai phải chả biết. Mà tôi nói thật với chú. Cái đất đấy nó độc lắm. Cô chú mới đến không biết chứ? Thôi. Đừng có bén mạng lại gần chỗ đó. Kẹo... Không phải đầu thì cũng phải tài đi. Chú Định tò mò, không hiểu cái mảnh đất sau nhà có cái gì mà mọi người lại dè chừng như vậy. Do hỏi kỹ hơn thì ở đây dường như người ta cũng chẳng muốn nói đến. Cái làng này được lập từ lâu rồi, trước đây đã từng trải qua nạn đói. Người chết đói ở đây nhiều nhưng không nặng nề như những tỉnh ở ngoài Bắc. Mảnh đất có cây mít này khi trước là của một đôi vợ chồng già. Đến khi ông bà già mất thì để lại cho con trai. Anh con trai không hiểu vì lý do gì mà bán tháo mảnh đất rồi vội vàng chuồn đi. Dân ở đây thì cho đến thời điểm này hầu hết là dân tứ xứ. Họ chuyển đến đây từ những năm sau giải phóng. Qua tình lịch sử sâu xa của ngôi làng này không ai biết đến. Có chăng phải đi hỏi mấy cụ cao lão ở trong làng thì mai ra Thế nhưng nghe đồn Ở trên mảnh đất đó Nó độc lắm Có vài người từng đi đêm qua đây Bị ma dọa đến xón cả gia quần Nhiều đêm người ta còn nghe Có tiếng khóc nỉ non ai oán Tiếng trẻ con cười đùa Rúc ra rúc xích Những hiện tượng đó không phải là ai cũng thấy Cho nên có người tin Người không Người dân ở đây dần dần Rồi cũng coi như ấy là cái chuyện Người ta đem ra nói trong lúc trả dư tử hậu. Thời gian gần đây nghe bảo là có người mua lại mảnh đất. Muốn phá rỡ ngôi nhà cũ. Chặt cây cối. Thế nhưng cũng chưa thể làm gì được. Bởi vì có xe đến. Là người đàn bà điên kia lại mò ra ngăn cản. Không ai dám làm gì bà ta cả. Sợ bà nổi cơn điên. Bà rúc vào gầm xe. Đến lúc chết người thì lại phải tội. Câu chuyện kỳ bí và giận người. Chú định nghe thì bán tín bán nghi Bản thân chú cũng có phần tâm linh Nhưng không qua tín Cho nên chú cứ tặc lưỡi Nghe cho biết Thôi thì nước sông không phạm nước giếng Mình cứ sống tốt phần mình Không lỗi lầm gì với ai Thì chẳng có ai hại mình cả Thế nhưng chú đâu có biết Ngôi nhà nhỏ của chú Sắp sửa xảy ra một biến cố lớn Tâm linh chưa từng có Khiến cho chú về sau này mãi chẳng bao giờ quên được ở bên Hoài Đức ba thầy trò cùng với ông thời Tâm đã đến nhà của gia chủ nơi đây là nhà ông Huy một giám đốc doanh nghiệp về cơ khí Dạo gần đây công việc của ông, Tuột dốc không phanh Mấy lần suýt phá sản Ông này là người không tin vào tâm linh Nhưng lại tìm mọi cách Để cứu vớt cơ đồ của mình mà chưa xong Nghe lời vợ Đi xem bói của một cô đồng Ở cho đâu đây gần đây Là người có năng lực Thấy bảo là xem đúng lắm Hai vợ chồng ông lúc ấy vừa đến nơi Cô đồng đã nhìn ra vấn đề Liền bảo ngay Nhà anh chị phải về xem lại Phần mổ của ông cụ thân sinh đi Em thấy là chả ổn đâu Nhiều sự lắm đấy Bà Mai vợ ông lo lắng Dạ lại có. Cô. cô xem cô dẫn đường trị lỗi cho nhà chúng con với Chứ chúng con là người trận mắt hột Không thể nào thấu tỏ được việc gì Cô đồng nhét miếng câu vào mồm Sau khi đã quyệt quyệt vôi Và quấn vào cái lá dầu Nhai bòm bèm Thú thật với nhà anh chị Em là em chỉ nhìn ra được thôi Chứ thật lòng mà nói việc nhà anh chị Em không có cách giải quyết đâu. Bởi nó không nằm trong quyền phép em. Ông Huy vẻ mặt đầy nghi ngờ. Không biết là cái con ôn con này. Miệng vắt ra nước dầu nó có lừa đảo hay không. Bình thường ông vẫn hay quan niệm. Thầy bói, thầy cúng, thầy phong, thủy pháp sư thì nó đều như nhau cả. Gơm, đã là cúng thì ông nào chả cúng được. Cứ chập chập trang trang con gà sống thiến để riêng cho thầy là xong. Đâu phải phân dạch rồi. Thế bây giờ cô không giải quyết được Thì còn nhờ ai ở cô Cô Đồng có ánh mắt tinh đời Vừa biết Thằng cha này vốn chẳng tin gì mình Lời nói thậm chí còn có hàm ý mềm mai, Nghi ngờ năng lực Được cái mụ vợ lại nhất tâm nhất giả Cho nên chồng cũng đành bấm bụng Cô Đồng mới lấy điện thoại ra Bấm ở danh sách Tìm số một hồi thấy cái tên là anh Tâm Linh Sơn Điệt Lên gửi số cho bà Mai Đấy Anh chị về cứ liên hệ với thầy này nhá Thầy cao tay hơn em đấy Sẽ giúp được nhà anh chị Em nói cho anh chị biết Nhà anh chị là đang bị người ta chấn ỉ hẳn đấy Bỗng nhiên cô đồng ho lên sủ sụ Trong mắt của cô thấy Ở ngoài cổng có loáng thoáng những bóng đen Đang bỏ lờn và lờn vờn Có con còn đang định Lao vào trong sân nhà Nhà cô này không lập điện thờ Chỉ thờ ra tiên Không có binh chấn giữ Sự an toàn trong đất này chỉ trông chờ vào thổ thần ra tiên mà thôi Bên tay cô nghe loang thoáng Có tiếng của một mụ già vang lên Này Con đâu nhai nhép nhà mày Mà cứ ngó nghiêng vào việc của tao à Lăng nhăng rồi tao giết Tao giết sống đi Khoảng đấy, thế nhưng cô đồng bấm bụng giữ bình tĩnh, khuyên nhủ vợ chồng ông Huy về liệu việc ngay. Về nhà bà Mai định mò lên tận trên lạng sơn luôn, thế nhưng ông Huy thì cứ chần trừ mãi. Thực tình trong lòng ông vẫn còn bán tín bán nghi, nghe bảo mộ của bố mình đang có vấn đề như thế. Ông Đích thân ra tận nơi xem, tuy nhiên đứng trước mộ một hồi, ông không thấy có gì bất thường cả. Ngôi mộ vẫn giống như bao ngôi mộ khác quanh đây, như bao năm ông qua lại. Chắc mầm cô đồng kia nói láo, ông tặc lưỡi đi về. Ngay đêm hôm đó bát nhang ra tiên nhà ông đột ngột bốc cháy dữ rồi. Ngọn lửa không biết là bốc lên từ lúc nào, đến lúc phát hiện ra thì nó cháy to lắm rồi. Điều kỳ lạ là ngọn lửa cháy như thế, mà nó không lan sang bát thổ công ở bên cạnh, cũng không hề phát nhiệt nóng. Thậm chí đứng gần còn thấy lạnh lạnh, tê tê. Vợ chồng trông mà hãi. Sáng ngày hôm sau lập tức chạy xe lên Lạng Sơn tìm đến đúng cửa điện nhà thầy Tâm để sở cậy. Thầy Tâm xem xét qua một hồi nhận ra vụ này có vẻ khó nhằn, nhưng không phải là không có cách. Giờ đây, thầy cùng mấy thầy trò ông thầy Phong bốc đầu, đang ngồi trò chuyện với gia chủ, hỏi xem sự tình cụ thể nó như nào. Trong lúc hai thầy đang nói chuyện với nhau, ở bên kia thằng Hiếu thằng Tiến đã ngáp ngủ. Ông Huy kể lại, từ hôm ở trên nhà thầy Tâm trên làng Sơn về, cứ nửa đêm là ông nghe tiếng chân chúng nó chạy sầm sập trong khuôn viên nhà mình. Sáng ra thì thấy thức ăn đã bốc mùi theo rớt, dù cho ông bà để thức ăn vào trong tủ lạnh rồi. Thế mà đến lúc mở tủ lạnh ra thì nói cứ như là mở cái ngăn nhà xác ấy. Thầy Phong nghe xong thì gật gù Nhà chú Tôi vừa vào đến cửa Là nhìn ra vấn đề rồi Thầy tâm với hai thằng đệ tử nhà tôi Nó cũng tỏ cả rồi Chỉ có là như thế này Không biết Chú chú để tôi hỏi có được không Dạ Dạ lấy thầy Dạ xin thầy cứ hỏi Ờ thế dạo gần đây Chú có mang cái gì lạ về không Dạ Lạ, lạ là sao? Thì cái kiểu như kiểu là tượng đồ trưng bày lầy, lầy lọ lọ đấy. Ông Huy ngậm nghĩ một hồi rồi bảo. À, à có, có thầy ạ. Hôm bữa con đi qua quán đồ gốm xứ của cái bà trong chợ làng. Con thấy có cái tượng con trâu đẹp quá. Cho nên, cho nên là con mua về ạ. Vừa nói ông vừa chỉ lên trên cái tượng con trâu để ngay chỗ nắp tủ rượu. Hai thầy nhìn theo thì quả nhiên cái tượng đó đang phát ra ánh sáng Màu đen đen sám sám vô cùng kỳ quái Ông thầy tâm đứng dậy nhấc cái tượng xuống đặt ở ngay trên bàn Sau đó ngắm nghía Trông thấy dưới bụng của cái tượng có cái khe con con Bật đèn flash của điện thoại soi vào thì loáng thoáng Thấy cái gì trông như là mảnh giấy màu trắng Trên ấy cũng loang thoáng có chữ mực đỏ. Chú phòng ơi, quả nhiên là ở đây này. Bảo sao thủ công không về ngự. Để đám mà đói mà khát lâu lộng hành đến này. Hai ông thầy trò chuyện với nhau. Ông Huy đứng nghe chẳng hiểu gì. Vừa lúc ấy bà Mai đi đâu về. Tay còn xách theo mấy túi đồ ăn. Thậm chí còn nhìn tất cả bún ngan. Còn có cả một chai bia tươi. Hai thằng pháo hoại. Vừa trong thế đồ ăn thì sáng cả mắt tỉnh cả ngủ Bà Mai bảo Các thầy ngồi xuống ăn tạm bát bún đi ạ Xong rồi ta bàn chuyện tiếp Mọi người thấy vậy thì phấn khởi lắm Bảo nhau là ngồi xuống Vừa bày ra mấy bát bún còn chưa kịp đổ nước dùng Thì mấy thầy trong thế đám ma đói Đã lố nhà lố nhố ở ngoài cửa Đông như quân nguyên Chúng nó ra vào nhà này tự nhiên như là đi chợ ấy Chồng thấy chúng nó đang quầy cái bữa ăn của mình Thằng Hiếu thằng Tiến lập tức rút đôi dao ra Mà đứng sừng sững quát Chúng mày làm cái gì đấy? Ha! Cút ngay chứ không ông bổ cho bây giờ Nói xong Hai thằng chúng nó cầm dao ra Mà múa vun vút loạn xạ cả lên Đám này cũng chỉ là vong cỏ Bị ăn đòn một hồi Thì lập tức ôm đầu chạy biến Gia chủ trông thấy hai thằng ôn con này Tự nhiên nổi điên nổi khùng Rồi lao ra đánh đấm loạn xì ngầu Thì chẳng hiểu gì Quay sang nói với thầy Tâm, thầy ơi, thì hai cái thầy trẻ trẻ này là là đang làm phép à? Thầy Tâm cười cười bảo, ấy là đang đánh ma đói đấy. Nhà của ông bây giờ chỉ toàn là ma đói thôi, cho nên đồ ăn thức uống nó mới bị vầy ôi thiêu. Gia chủ nghe xong thì tái hết cả mặt. Một hồi hai thằng kia nó đấm đá xong xuôi đi vào, mồ hôi nhễ nhại cả ra Không nói không rằng chúng nó chia nhau, tu hết cả nước trên bàn. Thằng Tiến trông thấy con trâu, lại thấy cả khí đen bốc lên thì hỏi. Thầy ơi, con trâu này các thầy kiếm đâu ra đây? Hình như trong đây có bùa kỵ thần hay sao ơ. Bảo sao? Bây giờ lão địa hỏa cứ nằm im thiên thiết, chẳng dám ho he gì. Ở bên trong người thành Tiến, quả tình là lão địa hỏa cũng đang cảm nhận được bùa phép mà như vậy. Lão địa hỏa vang lên giọng. <cười> mày Cái mảnh dây con con đấy mà đòi đuổi bọn tao Chẳng qua là Bị ráng xuống trần gian Pháp lực của bọn tao Bị khắc chế cho nên Mới sợ cái khí tức À không Mới không thích cái khí tức của bùa kỵ thần Hai thầy ngạc nhiên Bởi chính bản thân các thầy Còn chưa kịp nhận ra Ở bên trong đó có lá bùa Cụ thể là láo bùa gì? Thế mà thằng ôn này nó nói vanh vách ra là bùa kỵ thần. Thằng Tiến gật đầu. lão địa hỏa nhận ra là có cách giải quyết thôi. Để cháu hỏi xem. Bây giờ cháu đập con trâu này ra nhé chú Tâm. Vừa nói, tay nó vừa lấy ra cái búa đinh ở dưới gậm bàn nhà gia chủ. Dơ lên định đập. Mấy người vội vàng can ngăn. Ông Thể Phong cốc đầu nó một cái. Mày đấy, đồ của người ta mà lại đập là đập thế nào? Ôi buồn cười thật nhỉ. Ông Huy cũng chạy đến Thầy ơi thế, thế có cách nào mà lấy nó ra Mà không phải đập không thầy Thằng Hiếu lại cười Có chứ bác để cháu Nó lấy ra một mảnh sắt Đoạn uốn cong một đầu thành cái móc Rồi luồn vào cái khe dưới bụng con trâu Kheo kheo chọc chọc một hồi thì quả nhiên Nó moi ra một mảnh giấy Đúng là một lá bùa Thằng Hiếu thoàn thoát đưa tay bắt ấn tam muội, Bùng lên tam muội chân hỏa Thiêu lá bùa ra cho Rất nhanh căn dần nhà đã dần dần ấm trở lại Không khí ở trong nhà thông thoáng Chứ không còn lạnh lẽo ngột ngạt như mấy ngày vừa rồi Bên tai của mấy thầy trò nghe tiếng bọn ma đói Nó chạy nhốn nháo hoảng loạn Bởi vì bùa kỵ thần vừa bị phá Thì lập tức thổ công nơi đây dẫn theo binh đến đánh đuổi Thầy tâm gật gù Thầy là xong vấn đề tâm linh Còn vấn đề về gia tiên tiền tổ trong nhà. gian thờ nhà mình ở đâu? Ông Huy bảo Mai chỉ chỉ lên tầng 3. Thầy Tâm bảo. Thôi, thế thì để Mai ta tính. Bây giờ mọi người ăn uống nghỉ ngơi. Mai dậy rồi mình tiếp. Ai nấy đều đồng ý. Ông Huy ngồi rót bia tiếp các thầy. Còn bà Mai tranh thủ đi sắp xếp chỗ cho các thầy nghỉ ngơi. Ông thủ công sau khi đuổi hết đám vào ma xong. Đi vào đứng trước. Thầy Phong chắp tay hành lễ. Ở trong tâm thức của thầy Phong đã hiện ra chân thân là Tổng Chỉ huy Thổ Công, tỉnh Hà Bắc. Thầy hỏi vị Thổ Công này. Ông cho tôi hỏi, ở đây có kẻ nào tà tu hay không mà lại có bùa kỵ thần được vẽ ở đây? À, dạ bấm. Tổng Chỉ huy Thổ Công, tỉnh Hà Bắc. Tiểu thần cái quản đất này, mọi nơi đều thấu tỏ. Chỉ riêng có mảnh đất là ngôi nhà cũ. Tiểu thần không thể vào, cũng không thể soi xét bên trong có gì. Tiểu thần nghĩ rằng là kẻ tà tu ở trong đó. Ơ hay, nếu như đã nghi rồi thì sao không gửi công văn lên trên để xếp của các ông cử quân đến chứ lại? Dạ, tiểu thần cũng có gửi rồi, nhưng mãi chưa được duyệt, cũng đành phải chờ. Ông Thầy Phong ngậm nghĩ, bố tổ lão này, mang tiếng là thần cấp cao, cai quản đất thủ đô, mà làm ăn thì rõ chậm chạp, đã thê để ông tự xử. Nói qua lên nói lại, Thầy Phong thu lại bóng thổ công, tập trung vào đánh chén rồi còn đi nghỉ. Ngày hôm sau, ở bên Nghệ An. Sáng nay chú Định dậy sớm đưa vợ đi dạo bởi vì cô Nguyên kêu đêm qua khó ngủ. Đấy, người ta bảo cái cảnh bầu bí nó vất vả lắm. Buổi sáng ngày hè Nhiệt độ cao Trời nóng bức Tuy nhiên cũng chưa quá gay gắt Tạm gọi là dễ chịu Cô Nguyên ra ngoài hít thở không khí thoáng đẳng Cho nên cũng thoải mái hơn Mẹ nữa anh đi công tác Anh bảo mẹ qua chăm em Cũng được Để anh yên tâm làm việc Còn đang huyên thuyên tâm sự Lúc đi qua lối mảnh đất sau nhà Tự nhiên cô Nguyên giật giật tay chồng Mình ơi Ở kia có đứa bé con nhà ai kìa Chú Định đang ngó ngó cái điện thoại... Nghe vợ bảo thì ngẩn lên nhìn... Thế nhưng chú chẳng thấy gì... Ờ... Đứa bé nào... Con nhà ai cơ... Kìa kìa... Cái đứa bé đang bỏ trên bãi cỏ kìa kia Chú Định cố nheo mắt nhìn sang bên khu đất... Nhưng quả quyết là chẳng thấy gì... Ủa hay mình nói thế nào... Ấy? Anh có thấy... Có thấy gì đâu... Mà cho dù là có... Trẻ con trẻ con thì làm gì có ai bò lung tung đi ra ngoài như thế cô nguyên nghe thấy cũng hợp tình hợp lý nghĩ lại thì lại chẳng thấy thằng bé con kia đâu nữa hay là mình hoa mắt mặt trời cũng đang dần lên cô kéo chú đi thẳng về nhà buổi trưa lúc ăn cơm xong cô nguyên đang đứng rửa bát trong bếp chú định đã đi nghỉ thì bất chợt cô nghe tiếng đập cổng rầm rầm Cô thẩm nghĩ Ai thế nhỉ Nhà thì có chuông mà sao không bấm lại đi đập cửa Cô rửa qua cái tay rồi vừa đi ra ngoài vừa bảo Đây đây Thế nhà có chuông ở bên cổng bên trái đấy Sao không bấm mà đập cửa nhà người ta Cô mở cửa ra Thế nhưng ở bên ngoài chẳng có ai Rõ ràng lúc cô ra sát Đến cánh cửa vẫn đập rầm rầm Thấy việc lạ Cô bước chân hẳn ra ngoài ngó nghiêng Xem hay là có đứa trẻ con nào nó nghịch ngợm nó treo Dưới cái nắng của miền trung gần 40 độ Lại thêm những cơn gió lào thổi qua Ai mà lại ra đường vào giờ này Đang trong giờ nghỉ trưa Người ta ở trong nhà cho mát chứ Còn đang đứng khó hiểu giữa đường Bởi vì chẳng thấy ai thì chú định đi ra Mình ơi Sao trưa nắng lại ra ngoài đấy mà đứng Đi vào thôi chứ Cô Nguyên nghe lời chồng đi vào đóng cổng Em thấy có người đập cổng Mà em ra em chả thấy ai cả Mình ạ <cười> em làm sao? Chứ giữa trưa làm gì có ai ra đây Thôi đi vào đi ngủ đi Trời nóng rồi không khéo hoa mắt Để đấy Đồ đạc tính dọn cho Cô Nguyên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Rồi đầu cứ quay quay Cô vào nhà leo lên giường ngủ Nhưng trong đầu cứ nghĩ mãi đến hai sự việc kỳ lạ Quanh đi quẩn lại Mới thiêu thiêu rỗ rứt Trong mơ cô thấy mình đứng Ở ngay chỗ mảnh đất Đằng sau nhà gần gốc mít Trời vẫn cứ nắng to ấy thế mà cô lại chẳng thấy nóng tí nào Điều này làm cho cô mới chú ý Trước mặt cô Ngay trên cảnh kê mít Có một đứa bé Tầm độ 4-5 tuổi Đứng đó sửng sững Ánh mắt vô hồn nhìn chầm chầm về phía cô Cô tò mò quay lưng nhìn theo ánh nhìn của nó Đằng sau cô chẳng có gì cả Lúc cô quay lại thì giật mình Khi thấy thằng bé nó thực sự là nhìn vào cô. Cô Nguyên dùng mình. Cái ánh mắt của thằng bé nó vô hồn. Tựa như lại có thể thấu tận tâm can. Cô đang không hiểu là nó nhìn mình cái gì. Muốn lên tiếng mà chẳng hiểu sao chẳng thể mở miệng. Ở bên cạnh đột nhiên thằng bé lắc mình một cái. Lại xuất hiện thêm một người đàn bà mặc quần áo rách tả tơi. Cái bụng nhô ra lùm lùm trông như là bụng bầu. Người đàn bà nhìn cô Nguyên Dơ tay chỉ thẳng vào cô Bỗng nhìn bụng cô đau nhói Dường như trong bụng cô có thứ gì đó đang động đậy Nó thứ ấy chuyển động qua lại Khiến cho cô càng lúc càng đau quặn Mà dù đau Nhưng cô lại chẳng thể kêu lên được một tiếng nào Miệng cô lúc này cứ như là bị ai bịt kín Trước mắt cô Cảnh tượng bỗng nhiên dần dần trở nên kinh dị Người đàn bà kia bỗng nhiên ôm mặt khóc thút tha thút thít Hai dòng lệ đỏ như máu chảy ra ở bên gò má Ở trên cổ của người đàn bà Từ bao giờ đã xuất hiện thêm một sợi dây thừng Cô ta đặt tay lên vai của thằng bé Những ngón tay lúc này mọc Móng vuốt đen đen đỏ đỏ Qua quào lên khuôn mặt của thằng bé Rồi bất thình lình cô ta đẩy thằng bé Rơi cắm đầu từ trên cây mít xuống Chỉ nghe đánh bột một cái Cái đầu thằng bé va vào Cái rễ cây chồi lên vỡ toát cả da Tay chân của nó gãy gập Xương sống gãy thành ba khúc Dập ngược cả da đằng sau Cảnh tượng kinh hoàng Khiến cho cô Nguyên điếng người Người đàn bà đứng ở trên cành cây nở một nụ cười ngoác ra đến tận mang tay Rồi như có ai đó đẩy từ sau lưng Người đàn bà rơi xuống Sợi dây trồng ở cổ như đã được ai đó buộc vào cành cây tự bao giờ Giật mạnh một cái Thế là người đàn bà treo lùng là lùng lặng Tay chân dậy dậy một hồi Rồi cuối cùng im bặt. Máu từ trên người của cô ta Cứ thế mà nhỏ tong tỏng Đến lúc này cô Nguyên khủng hoảng tột đổ Toàn thân cô cũng không thể nào thoát ra khỏi sự chói buộc Cô cứ thế đứng đó mà nước mắt giản rụa khóc mà thôi Sau đó cô nghe tiếng nhốn nháo Ban đầu thì nhỏ Sau to dần to dần Cho đến khi cô bừng tỉnh thì lại thấy trước mặt cô là một căn phòng ngủ của hai vợ chồng Thoát khỏi giấc mơ khu Nguyên thấy tâm trí của mình được giải thoát hơn rất nhiều Những nỗi sợ băn khoăn đó Nó vẫn còn vương vấn thần chí của Nguyên dần dần ổn định lại Bên tay lại nghe tiếng nhốn nháo của rất nhiều người Sự tò mò lấn át nỗi sợ của cơn ác mộng Cô đứng dậy đi ra ngoài Mình ơi Mình Mình ơi Ở ngoài đấy có chuyện gì không Mình ơi Không có tiếng trả lời Đi xuống nhà dưới thì cũng không thấy chú định đâu Cổng thì mở toang hoang Chả có nhẹ e, chú đi ra ngoài hóng chuyện Đoán là sau nhà mình có biến gì đó Cho nên người ta kéo nhau ra xem Cô Nguyên định đi nhưng nhìn ngoài trời nắng gắt Lúc lên sân thượng nhìn sang cũng được Tới mảnh đất sau nhà Cô đứng từ trên sân thượng Mà dòm dòm ngược xuôi Quả nhiên ở bên đó Mọi người đang đứng bu đông bu đỏ Ai nấy đang mũ nón sùm sụp. Điều khiến cho cô Nguyên chú ý là ở gốc cây mít dưới mảnh đất có cái chiếu kèm theo đó là khói nhang nghi ngút đang bốc lên. Ở ngay bên cạnh cái chiếu có hai người. Một người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi đó khóc lóc tỉ tê. Không kìm được sự trò tò mò Cô Nguyên chạy xuống nhà với lấy cái áo chống nắng trùm lên ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước thì bất ngờ người đàn bà Điên hôm trước xuất hiện chặn lại cô. Người đàn bà lao đến vồ lấy cô làm cho cô suýt ngã. May sao người đàn bà Điên vốn gầy gò cũng không vật cô ra được. Không làm thế nào được. Người đàn bà cứ thế mà kêu gào. Cô Nguyên hoảng hốt. Nhìn vẻ mặt của bà Điên thì cô thấy khó hiểu lắm. Lúc này bà Điên cũng không có dãy ruộng nữa mà cứ ngồi đó nhìn cô Nguyên, vẻ mặt sợ hãi, miệng lắp bắp. Đừng có ra ngoài đấy, ra ngoài đấy nó bắt mẹ con mày đấy. Nó đánh dấu mẹ con mày rồi, nó đánh dấu mẹ con mày rồi đấy. Đừng ra, đừng ra ngay chữa. Bà ta vừa nói vừa đẩy cô Nguyên vào trong nhà. Xong xuôi bà ta mới chịu bỏ ra ngoài, cẩn thận đóng cổng lại. Rồi không ngờ là người đàn bà lại ngồi lù lù ở ngay cổng Như muốn chặn không cho cô Nguyên ra ngoài nữa Cô khó hiểu lắm Ben ngồi ở sát bên cổng Mà nhẹ giọng Bà ơi Bà cho cháu ra ngoài chứ Sao bà lại nhốt cháu như thế này Bà điên quay lại Lắc lắc cái đầu Điều đặc biệt lúc này Nhìn khuôn mặt của bà ta lại tỉnh táo hơn bất kỳ người nào khác Không được Mày không được ra ngoài đâu Mày đang mang bầu Mày đi ra ngoài là cái con ở gốc cây kia nó bắt, nó bắt mày luôn. Về mặt cô Nguyên không hiểu chuyện gì, cái con ở gốc cây là cái con nào? Cô gặng hỏi mãi mà bà kia không nói. Mãi một hồi đến khi chồng về, thấy bà điên ở cổng, chú mới nổi cáu cô hay cái bà này, đi chỗ khác chơi, sao lại ngồi ở cổng nhà người ta thế kia? Chú quát tháo một hồi mới đuổi được bà ấy đi. Thế nhưng người đàn bà vẫn cứ lầm bà lầm bầm cảnh báo. Đến lúc chú đi vào nhà rồi, cô mới hỏi chuyện gì thì chú định kể. Có cái nhà bên kia chả hiểu sao. Thằng bé con nó mò sang bãi đất chơi. Rồi leo lên cây ngã cắm đầu xuống. Nó ngã được gần tiếng đồng hồ mới có người đi qua phát hiện đấy Đến lúc người ta hô hoán hết cả lên. Sao, sao mình biết là nó ngã gần tiếng đồng hồ? Thì mẹ nó bảo lúc gần 1 giờ chiều. Nó xin phép chạy đi chơi lúc người ta phát hiện thì đã hai rưỡi rồi gớm khổ thẳng cu ngã cắm đầu xuống đất mà cành cây thì rõ là cao đầu vỡ toát cả ra lưng nó gãy làm ba khúc tay chân co bóp cả vào ấy. nghe chú định tả cô nguyên giận cả tóc gáy bởi vì nó giống hệt như trong cảnh tượng thằng bé trong mơ cô nguyên bây giờ mới lắp bắp kể lại giấc mơ Chú định nghe đến đâu mà toát mồ hôi đến đó Chú cẩn thận đóng hết cửa lại cài chốt rồi kéo vợ vào nhà Cho vợ ngồi xuống ghế cẩn thận Chú mới bảo mở thì thế là không ổn rồi Nhất là Mơ mộng trong lúc mang bầu mang bí như thế này à, Thôi Để mai tôi đưa mình lên chùa Xin sư thầy mấy lá bộ bình an Chứ Bây giờ có lỡ rằng làm sao ra đấy thì chết Dù không quá tín nhưng vì lo cho an toàn của vợ con. Về mặt sức khỏe, tinh thần hay tâm linh, chú nhất quyết phải bảo vệ gia đình mình. Ngay chiều ngày hôm đó, người ta đến để đưa hết đưa xác của thằng bé ngã cây về. Bố mẹ nó thì cứ khóc ngất cả đi, phải có người dịu mới được. Đám tang cũng được tổ chức ngay, tiếng kèn đám ma tỉ tê vang lên ở khắp làng. Chú Định cùng với mấy người Cũng đi sang bên hộ đám Sau khi viếng xong Chú ngồi ở đó uống nước Chú mới hỏi một ông Ông ơi Ông có biết Cái chỗ thằng bé con nhà này Nó ngã chết không Ông già ho ho bảo Tôi biết chứ Nhưng mà Nhưng mà không nhiều Nghe đồn là trước đó Có người chết đói hay, hay ở đấy Nhưng mà Người dân xung quanh Cũng không có quá sợ Nhưng mà ít ai biết đến đó Bởi đến đó có việc gì đâu Nhưng mà dù gì cũng là đất là người ta Người ta để chứ không bán Nhưng mà mình cũng chẳng cần lại để làm gì Ở bên cạnh có một người vỗ vỗ vai ông cụ Ông cụ nhưng mà Nhưng mà mấy người sức khỏe yếu hay là bà bầu Thì không nên đến đó đâu Với lại cũng đừng có hai mít ở cái cây đó Trước có bà bầu đi qua đó Thấy mít sai cho nên bảo vặt ăn Thế mà vặt xong, đem về ăn thì đau bụng, chữa mãi không khỏi. Phải đem lễ ra đấy, đó tạ mới hết đấy. Đứa con ở đấy còn suýt mất. Chú định nghe thì dùng mình tự nhủ mấy hôm nữa xong việc. Chú nhất định phải đi xin bùa bình an về cho vợ, mới yên tâm. Lúc đó ở bên Hoài Đức, đầu giờ chiều ngày hôm sau, thầy trò thầy Phong cùng với thầy Tâm theo ông Huy ra ngoài mộ thân sinh. Ngôi mộ được lát đá trong nguyên Nga, đúng chuẩn của mộ nhà đại gia, tọa lạc ở một gò đất ngay cạnh một ao nước. Tuy nhiên trong mắt của các thầy thì vẻ bề ngoài ngôi mộ vốn không được coi trọng, bởi trong việc thờ cúng, phong thủy âm chạch và dương chạch phải được sắp xếp một cách hợp lý. Xét về tổng thể phong thủy của ngôi mộ này nhìn có vẻ được bố trí hợp lý đấy, phù hợp với nguyên tắc phong thủy mộ phần đấy, thế nhưng đó mới chỉ là bề nổi. Cái chính trong vấn đề của ngôi mộ Nằm ở phần âm Nói cách khác Ngôi mộ này phần âm chạch không còn được bình yên Khi đèn nó bốc lên ngột ngụt thế kia Thì là yên làm sao được Mộ phần của tổ tiên mà không tụ được vượng khí Thế này thì chết Thầy Phong liền vận lên pháp nhãn soi xét Mà chẳng thể nào nhìn ra được thủ đoạn của kẻ gây ra chuyện Thầy Tâm Thầy có chuyện môn gì về ngón này không Đánh giá xem thế nào Xem ra sự tình là từ đó mà ra đấy ạ Xem ra sự tình là từ đó mà ra đấy ạ Ông Thầy Phong gật đầu Ở đây tàu thấy rồi ấy là trận pháp Phong thủy mộ phàn Bốn góc có vật chấn Là bình thường Nhưng cái quan trọng ở đây là tâm trận Đấy mới là cái cần phải phá đi đấy Hai thằng chúng nó gật gù Quả thực tình Là chúng nó cũng không tìm ra được cái thứ tâm trận Ông Thầy Phong cuối cùng xem xét khắp nơi Kéo gia chủ đi về Bảo là phải tính toán tìm cách giải quyết Chứ không làm bừa được Lỡ ngỡ cái là chết cả lút đi Mẹ tiên sư Cái đứa nào mà nó chơi thâm thế nhỉ Nó chấn yểm đất nhà người ta thế này thì Ôi xời ơi mất tiền thì thôi không nói chưa mất mạng rồi không khéo rồi sau này tuyệt hậu đấy ông thầy tâm mới hỏi ông Huy cho tôi hỏi là gia chủ có thấy cây thủ trúc oán vai không ông Huy lắc đầu dạ không trước giờ tôi dĩ hòa vi quý mà tôi không biết là mình có bốc bụng mâu thuẫn gì với ai nữa hả bố tôi ngày xưa cũng là người có chức có sắc trong làng dù là không theo giặc nhưng cũng có nhiều người ghét Nhất là cái bọn Việt Gian nó Nó không mua chuộc đâu, ông cụ nhà tôi Nó ghét lắm Thôi được rồi Ta vừa đi về vừa kể xem nào Đi nào sinh nhà ông Huy khi xưa cũng là người có quyền, có tiền và ủng hộ cách mạng. Sau khi cuộc kháng chiến thắng lợi ông cụ trở lại cuộc sống đời thường Được vài năm ông cụ mua mảnh đất từ một gia đình trong làng trước khi nhà họ chuyển đi chỗ khác Sở dĩ là được một ông thầy phong thủy tư vấn cần một mảnh đất đẹp để sau này làm nơi nghỉ ngơi Thời gian về sau ông cụ mất ông Huy thực hiện theo đúng di trúc của bố An tăng bố ở trên gò đất. Phương vị hướng mộ, cách trồng cây, đủ mọi thứ. Đều theo ông thầy Phong Thủy kia làm cho. Kể từ đó công việc nhà ông Huy càng ngày càng phát. Cho đến thời gian gần đây thì mới cắm đầu xuống. Ông thầy Phong nghi ngờ nói. Thế đất mua lại à? Thế có ép buộc hay tranh chấp dễ với người ta không? Ông Huy toát mồ hôi. Dạ. Dạ. Hai bên cũng có chút mâu thuẫn. Nhưng ông cụ nhà, nhà tôi cũng giải quyết xong xuôi cả rồi. Sau đó không nghe thêm thông tin gì về nhà bên kia. Ông Thầy Phong cười cười. Thế hay là chúng tôi gọi hồn ông cụ lên xem nhá. Ừ, gọi được à? <cười> Cái gì mà chả được. Thầy Phong lấy trong túi ra một lá bùa gì dầm. Sau đó triệu gọi quan sai dưới gọi cõi âm. Tìm áp giải vong hồn của ông cụ thân sinh nhỏ ông Huy lên. Ở bên ngoài có một cơn gió lạnh lộng lộng lùa vào trong nhà Cơn gió giữa hè nhưng mang theo sự lạnh léo Làm cho vợ chồng ông Huy bà Mai tê tái cả người Thầy phòng vận lên pháp nhãn Đã thấy bóng thổ công hiện ra Thầy chỉ vào bà Mai rồi sau đó bắt đầu bắt pháp Thầy vừa dứt pháp thì bà Mai bỗng nhiên nằm lăn lóc mồm kêu gào Rồi ôi đau quá thầy ơi Đau quá thầy ơi. Thầy Tâm cũng hỏi: "Là vong của bác bảo phải không? Bác chết xuống dưới ấy có bị vào địa ngục hay không mà lại kêu đau kêu đớn như thế?" Vong của ông bảo lúc này đấm ngực thùng thụp. "Thầy ơi, tôi không làm sao cả, nhưng dạo gần đây có đứa nó phá mộ tôi, làm cho thân xác của tôi đau quá thầy ơi." Hằng hiếu hỏi: "Thế có kẻ phá hoại thì cụ phải báo với hội đồng gia tiên, rồi trình lên cửa quan, sau lại nằm đó chịu trận, ít nhất phải báo cho con cháu đó còn có đường giải quyết chứ." Quả nhiên lúc này dưới pháp nhãn của các thầy, toàn thân ông bảo thương tích đầy mình, hình như cái tay nó còn lủng lẳng lạ, lủng lẳng cả ra, ắt hẳn là đã phải chịu nhiều đau đớn lắm. Ông bảo lắc lắc đầu. "Không được." Tôi, tôi không kết nối được với hội đồng gia tiên Mà không có hội đồng gia tiên xét duyệt Thì đơn trình báo cũng không đến được cờ quan Tôi muốn về báo mộng cho các con Nhưng có vào được nhà đâu Đến nơi là bị bọn ma đói Cô hồn nó chặn lại Chúng nó đánh rồi chúng nó đuổi đi Rồi ôi đau quá Nghe tình hình áo le của ông Bảo Ông Huy sụt sùi méo máu Bố ơi bố ấy còn bất hiếu Con không chăm lo được cho bố Ôi bố chỉ đừng dẫn lối cho con Không phải lỗi do anh Là tại tôi Tại tôi ngày xưa bắt ép người ta bán mảnh đất đó Để bây giờ con cháu nhà nó quay lại nó giả thù Tất cả mọi người đều bất ngờ Riêng thầy Phong là người không có một chút bất ngờ nào bởi lẽ thầy đã nhìn ra sát khí bốc ra từ trận thế kia Thầy đã biết ngay đây là tư thủ cá nhân Ông Bảo mới kể lại Hồi ấy ông cụ ngắm đến mảnh đất có vị trí phong thủy tốt Vốn muốn để làm một ngôi mộ cho bản thân sau này Tuy nhiên cái gò đất đó cùng cái ao Ở bên cạnh lại thuộc quyền sở hữu của nhà khác ở trong làng Ông cụ đã nhiều lần đến nói chuyện hỏi mua mảnh đất Nhưng nhà kia không đồng ý Ông cụ định bỏ cuộc Ai dè Nhà đó bất ngờ có biến cố dính lưu đến pháp luật Trong một phút tà tâm nổi lên Ông Bảo đã lên tiếng vu cáo nhà kia Là kẻ bán nước Âm mưu định chống chính quyền Vậy là cơ quan chức năng khám xét Thì ai ngờ lại tìm được tài liệu thật Thế là nhà ấy bị bắt Đứa con nhỏ của họ Năm ấy mới 15 tuổi Được đưa cho người họ hàng Ở mãi đầu đâu trăm non Cũng chỉ là lời vu cáo không có căn cứ Mà ông Cụ Bảo lại vô tình Lật tẩy kẻ phản động Vậy là ông cụ được khen thưởng thật. Về phần mảnh đất, nhà bên đó muốn dùng mảnh đất để hối lộ, nhằm giảm nhẹ tội. Ông cụ bảo nhân cơ hội đó ép người ta sang tên mảnh đất cho mình rồi ấm luôn mảnh đất về tay. Mà cuối cùng nhà đấy nó đi tù giáo, thành ra chẳng mất đồng nào. Đến đây ông bảo sụt sùi khóc vì hối hận. Không ngờ sự việc nó lại ra như vậy. Chính ông cụ đã thấy. Người con gái của gia đình năm nào đã quay trở lại yểm mộ ông Thà rằng nó chấn yểm một phát trong hồn phi phách tán để còn đỡ Đây nó hành hạ ông cụ Linh hồn bị gặm nhấm dần dần đau đớn đến không tàn nổi Không những thế việc yểm mộ Còn làm ảnh hưởng đến người con trai duy nhất của ông cụ là ông Huy Mọi việc nay đã hai năm rõ mười Nguyên nhân đã được thấu tỏ Chỉ còn tìm cách giải quyết Quan sai coi âm Phím với Thầy Phong là đã sắp hết giờ rồi Ông Thầy Phong liền hỏi Thế bây giờ cái con đấy nó đang ở đâu? Cụ nói để chúng tôi quạt. Cho nó một chặn. Ông cụ bạo mếu máu. lại các thầy. Người yểm con. Chính là cái bà bán đồ sứ. Là người bán con châu sứ cho con tôi. Nó trấn yểm Còn làm cho các cụ không về được mà bảo vệ con tôi. Cái bát nhang gia tiên. Và bà cô Mãnh trong nhà đã không dùng được nữa rồi. Rồi rồi, không sao, không sao. Chúng tôi đã ở đây rồi thì chúng tôi nhất định là sẽ giúp. Thôi, cụ về coi âm đi, kẻo các quan dưới đây mong. Ông Thầy Phong nói xong bắt ấn, rút hồn ông Bảo ra trả lại cho cửa quan. Lúc này, ở trong nhà sau khi ổn định lại, các thầy liền hỏi ông Huy... Về nhà của người phụ nữ bán đồ sứ Ông Huy lập tức dẫn luôn các thầy sang bên đó để hỏi chuyện Thằng Tiến thằng Hiếu thì được bàn giao việc ở nhà bốc lại bắt nhang Và làm lễ chấn Trạch Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó Mọi việc được tiến hành Hai thằng cu ở nhà Thì nhanh chóng làm việc Rồi thỉnh hội đồng ra tiên vào Thế nhưng bên phía các thầy thì không đơn giản Đến chiều hai thầy về Đầy tức giận Ông thầy Phong vừa đi vừa dậm chân Tiền sử Nói nhẹ thì mày không nghe Đến lúc ông phải ra tay thì mày có mà học máu Thầy Tâm không nói năng gì Nhưng vẻ mặt của thầy thì căng như dây đàn Hai thằng ra hỏi chuyện Các thầy chẳng nói năng gì cả Thầy Tâm lấy túi đồ nghề ra Còn ông thầy Phong thì bắt đầu ngồi thiền Liền tung ra chân thân thổ công thổ địa Xuống coi âm Tìm đám lãnh đạo ở dưới đấy để mà hỏi chuyện Sau một hồi khi Nguyên Thần đã quay về Ông thầy Phong đã biết được trận pháp đó cụ thể là như thế nào Quân chính quy địa phương được điều động đến Hóa ra đám lãnh đạo ở đây bị thầy Phong dọa cáo tội lên Trung ương thổ công Cái tội chảnh mạng trong việc quản lý phần âm Cho nên vội vàng phải điều quân đến Các lãnh đạo thổ công ở đây đưa cho thầy Phong một lọ nước bảo là cứ tưới cái nước này lên mộ thì sẽ lộ ra tâm trận. Thầy Tâm dặn gia chủ ở nhà cẩn thận rồi mấy thầy trò mang tất cả linh kình đồ nghề ra. Trời đã sầm sẩm tối, mọi thứ được bày ra đâu vào đó. Ông thầy Phong liền hiện ra bóng thổ công làm phép tưới nước lên mộ. Trận Pháp lập tức hiện hình. Ở bên này thầy Tâm đã chuẩn bị xong đồ giải chấn. Miệng thầy nhai chở bòm bèm, tay buộc cái túi vải. Thầy lại lấy ra một tờ trang kim gói vào một viên đá màu đỏ. Xong xuôi đưa cho hai thằng, bảo chúng nó đặt cái túi vải vào bốn góc. Thầy cầm viên đá bọc trong giấy trang kim để lên giữa mổ. Thầy Tâm chắp tay lầm dầm một hồi thì bỗng nhiên mấy cái túi ở bốn góc sáng rực rung lên bẩn bật. Từ bốn góc chiếu ra luồng ánh sáng vào viên đá. Được một hồi thì bốn góc cháy nguồn ngột. Đợi đến khi lửa tắt. Ở bốn góc có bốn cái ống tre từ từ từ từ trồi lên. Hai thằng ôn con rút mấy cái ống tre. Ở giữa mổ thầy Phong nhấc cái bọc giấy trang kim. Thì ở bên dưới xuất hiện một thứ màu đen tạo hình vuông vức. Tầm lên thầy cảm giác thứ này được làm bằng đất Hơi cưng cứng Ai trả trả Lại đem cả vong yểm mộ cơ à May có mà chạy lên giỏi Ông thầy tâm nhách mép ném thứ ấy xuống đất Rồi nhổ bã trầu vào Lập tức thứ ấy nó phát nổ đánh bốp một cái Bên tay của mấy người nghe tiếng khóc văng vẳng Mười mấy vong hồn vun vút Định bay ra ngoài hòng chạy thoát Ông thầy phong chỉ tay ra lệch Quân đầu bắt chúng nó lại Đội âm binh của hội đồng thổ địa Ở đây lập tức hành động Âm binh ủa ra Túm hết không chừa con vong nào Thằng Hiếu mới hỏi Thầy ơi Thế cái thứ đen đen đấy là thứ gì Thầy Phong giải thích ấy là phép yểm mộ của người vùng cao Cái cục ấy là Thứ chứa vong hồn Đem vùi xuống mộ Nó sẽ thả vong hồn để trấn vong linh của chủ mộ. Thầy Tâm lại tiếp lời. Cái khó là nằm ở chỗ. Nó có thể che đẩy, tránh đi sự phát hiện của pháp nhãn. Bốn cái cọc trôn bốn góc là chặn đi vượng khí. Bên trong cọc toàn là uế vật. Có khi còn có cả bào thai nhi để luyện phép. Phải hủy nó thôi. Hai thằng lên vận lên pháp hỏa của hỏa thần. Đốt cháy bốn cái cọc. Khi pháp hỏa dính... Những cái thứ ấy thì nó cháy như bị đổ xăng Cháy càng lúc càng tận Cho đến khi lửa tắt Mọi người mới thu dọn đồ nghề về Mọi thứ đã đầu vào đó Hoàn thành Về đến nhà Ông Huy bà Mai Không thấy hai vợ chồng đâu cả Cửa nẻo thì vẫn mở Đèn điện vẫn sáng Thầy Tâm mới gọi điện một hồi Rồi quay sang bảo Chú Phong Con mụ hồi chiều nói chuyện với chú cháu mình nó chết rồi Gia chủ đang ở bên đấy đấy Mấy thầy trò lập tức chạy sang bên đó Tới nơi thấy người làng cũng đang bu đông bu đỏ Thầy Phong kéo một bà lại hỏi sự tình Bác ơi Gây lắm bác ạ Cái bà bán đồ gốm này đang đi trên đường về Tự nhiên có con trâu nhà nào nó nổi điên nó lồng lên Nó sông ra Chủ nhà chạy theo không kịp Con trâu lao vào hút bà này Đến lòi cả ruột ra Trời ơi không cứu được Đưa về là ma đấy Mấy thầy trò đi vào vừa hay gặp ông Huy bà Mai ở đó Thầy ơi Thầy mộ nhà con Xong cả rồi Thế nên con mộ này nó mới chết đấy Ồ Thế là sao hả thầy Ông Huy nghe vậy thì trột dạ Thầy Phong mới giải thích Vốn những kẻ luyện phép hại người Là đem một phần tính mạng của mình đặt cược vào trong đó Một khi phép bị phá Nhẹ nhàng thì lăn ra ốm Hóa điên hóa dại Nặng thì chết ngay Con mụ này làm như thế Là nó bị phản phép đấy Dạ lạy các thầy Chả là quê gốc nhà con ở trong Nghệ An Họ nhà chúng con cũng đang có ý định Mở rộng nhà thờ họ để tiện cho việc Con cháu lễ bãi Hiểu một nỗi là Vướng mấy cái cái to lâu năm Mời thầy về cúng xin để mở rộng đất mãi mà không được Hay là thôi thì tiện đây Mong các thầy giúp cho tiền nong thì không thành vấn đề Sau khi về đến nhà Bỗng nhiên ông Huy đặt vấn đề như thế. Thầy Tâm xua tay. Kìa, đừng nhắc đến tiền chứ. Đã có lời nhờ cậy thì nhất định là chúng tôi sẽ vào giúp. Thầy Phong đây cũng là người có quan hệ rộng. Với các quan chức lãnh đạo ở bên cõi dưới, hẳn là sẽ xong thôi. Ông Huy ngớ người Người ta vẫn cứ bảo là quen biết quan chức. Ý là quan chức ở trên là cõi dương. Thì mọi sự là hanh thông. Thế nếu mà quen biết với quan chức cõi dưới thì... Thì thế nào nhỉ? Thầy Phong lúc này mới gật cù, Nay là 20 âm. 15 ngày nữa là mùng 5 tháng sau. Chúng tôi sẽ vào trong đó để giúp gia chủ. Thông tin nơi đó như thế nào thì cứ báo cho thầy Tâm nha. Thầy cho chúng tôi chỉ đi đến làm thôi. Ông Huy gật gật đầu. Sau đó lên rút điện thoại. Gọi cho người nhà ở Nghệ An. Bác Dũng à? Em, Huy đây. Dạ, dạ tìm được thầy cao tay rồi giỏi lắm rồi ôi việc nhà em xong xuôi đâu vào đấy cả rồi đầu dây bên kia người đàn ông tên Dũng nói thế à thế chúng nhỏ họ luôn chứ cố gắng nhanh nhanh để đến lượt dỗ cụ tổ cuối năm họ nhà mình xây cái nhà thờ họ mới nó rộng rãi hơn sau một hồi ông Huy cúp máy sáng ngày hôm sau các thầy lên xe trở về Bắc Giang Ông Huy cứ lưu luyến mãi Nhờ có thầy xử lý cho Mà nhà ông bà mới yên ổn lại Chuyến này Nhà thờ họ ở Nghệ An chắc chắn là sẽ xong việc Về đến nhà Thầy Tâm và Thầy Phong ngồi bàn bạc với nhau Mặc kệ hai thằng thanh niên ngồi ngủ Nằm ngủ vắt cả lưỡi Ông Thầy Phong mặt trầm ngâm Chuyến này mình đi là không nhẹ đâu Kiểu gì cũng có chuyện đấy Tôi bấm độn ra thiên cơ đấy thầy ạ. Thầy tâm dạ vâng. Cháu cũng có tính qua. Chuyện này đi e rằng là khó. Nhưng lại là cơ hội để cho đệ tử của thầy đến đúng nơi cần đấy. Ông thầy Phong nhìn sang bên thằng Hiếu, thằng Tiến. Xem ra cung số của chúng nó vẫn còn nhiều điều lắm. Chỉ có điều là bây giờ thầy chưa thể nào can thiệp được. Ở Nghệ An. Sau khi xảy ra vụ thằng bé ngã cây Chú Định đã sắp xếp lại đồ đạc Để chuẩn bị đi công tác dài ngày Ông Duyệt bà Hoài cũng đã qua Để chăm sóc cô Nguyên Trước khi đi chú đã lên chùa Xin bùa của sư thầy ở gần nhà Về cho vợ đeo Trong lúc chú đi vắng Hy vọng là sẽ yên tâm Thế nhưng ngày trong đêm hôm đó Giấc mơ của cô Nguyên lại lập lại Cô lại thấy mình đứng ở trên mảnh đất đó Mọi thứ nó diễn ra y nguyên Bà Hoài nằm ngủ buồn trên tầng Còn đóng Duyệt thì về nhà từ tối Sáng ngày hôm sau ông còn vài việc khác Cô Hoài sau cơn ác mộng tỉnh dậy Thấy bụng đói Không muốn làm phiền mẹ chồng Cho nên dậy gión rén Xuống dưới bếp để tìm thứ ăn Mở cánh cửa tủ lạnh ra Trong tủ còn bát thịt sốt cà chua Lúc tối Lúc đóng cửa tủ lại Cô dùng mình khi thấy cánh cửa tủ bóng tấn Phản chiếu hình ảnh của ai đó Ngay đằng sau lưng Dù chỉ là cái bóng mở thoáng qua rất nhanh, nhưng cô chắc chắn là ấy là một cái bóng tồn tại thật sự. Cô quay phát lại đằng sau nhưng không có gì cả. Cánh cửa làm bằng kính, không gỗ được đóng kín từ tối đối diện. Ở bên ngoài đèn đường chiếu sáng vào bên trong một khoảng. Nghĩ là mình hoa mắt, chứ rõ ràng là lúc tối trước khi đi ngủ, mẹ con cô đã kiểm tra hết cả nhà cửa đóng kín cửa nẻo rồi. Làm gì có ai? Trong lúc đang chờ hâm nóng đồ ăn Cô ngồi ở bàn tay bấm bấm điện thoại Bất chợt ánh đèn ở trong bếp Nó chớp chớp tắt rồi tắt phụt luôn Ánh điện ở ngoài đường cũng không thấy chiếu vào trong nữa Cô Nguyên giật mình Nghĩ đêm nay không có số ăn rồi Cô tặc lưỡi định cất lại bát thịt rồi đi ngủ Ngờ đâu vừa đứng lên thì bất ngờ cô thấy ở dưới gầm bàn có thứ gì đó túm lấy chân cô, cô nguyên giật mình thon thót, toàn thân ớn lạnh bởi cô cảm nhận được cái thứ đang túm ở dưới chân cô nó giống như là giống như là bàn tay của đứa trẻ con vậy. cô vội vàng bật đèn flash lên soi xuống nhưng dưới gầm bàn có gì đâu. vội vàng cất bát thịt vào tủ lạnh, muốn đi về phòng ngủ, cô đóng kín cửa leo lên giường nằm thấp thỏm. Nằm chưa ấm chỗ Thì ở ngoài cửa Bỗng vang lên tiếng gõ cửa buồn cô Cô nguyên nước nước bọt Cô run lên bẩn bật Nghĩ rằng Biết thế thả chịu đói mà ngủ Chứ không đi ra ngoài nữa Để rồi gặp thứ ma quái Tiếng gõ cửa vang lên đều đều một hồi Sau đó là tiếng chồng cô gọi Tiếng của mẹ chồng cô gọi Nguyên ơi Nguyên Ngủ chưa mà sao mẹ nghe có tiếng sầm sập chạy thế Cô Nguyên lúc này mới bung lỏng cảnh giác chạy ra mở cửa Lúc cô vừa đặt tay lên nắm cửa định mở ra Thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi Cô mở máy ra xem thì màn hình hiện lên dòng chữ mẹ Hoài Thế nhưng bên ngoài vẫn vang lên tiếng gõ cửa tiếp ấy thế mà không thấy còn có tiếng nói nữa Cô Nguyên giận tóc gáy Bấm nút nghe điện thoại Alo Con ra mở cửa đấy mẹ Đầu dây bên kia giọng của bà Hoài vang lên Sao cơ Mở cửa cái gì Hôm nay xã thông báo mất điện nửa đêm không đây? Mẹ nóng quá Sợ con nóng không ngủ được Cho nên mẹ gọi xem thế nào Giọng bà Hoài vẫn vang lên trong điện thoại Thế nhưng Tiếng gõ cửa thì vẫn phát ra đều đều Thậm chí Cô có thể nghe thấy đúng là bà cụ Đang nói láo nháo láo nháo Ở trên tầng cơ mà Cô xứng lại Nếu như tiếng của bà cụ vẫn ở trên tầng Vậy, người vừa nói ở sát ngoài cửa là ai? Cô run run rồi khẽ lùi lại Lần này tiếng gõ cửa vang lên Nhưng giọng nói không còn là âm thanh của mẹ chồng cô Mà là tiếng của một người phụ nữ trẻ Nguyên ơi Nguyên Mở cửa Mở cửa Thế mày định ở trong đó mãi? Để tao ở ngoài này à Mở cửa cho tao đón con tao Mở ra Giọng nói của người phụ nữ càng lúc càng gay gắt Lần này thì không còn là gõ cửa nữa Mà tiếng đập cửa dầm dầm Sau đó Căn nhà rơi vào im phăng phắc Thậm chí cô Nguyên còn nghe tiếng thở hồn hển của mình Cho đến lúc Ở bên ngoài không còn gì nữa Cô Nguyên mới run run đưa tay lên nắm cửa để mở ra Hành lang tối om om Chỉ có duy nhất là ánh đèn flash của điện thoại Không thể đủ tỏa sáng Cô Nguyên chỉ sợ Cái thứ giả giọng mẹ chồng mình Nó vẫn đang ẩn nấp ở đâu đây Cô vội vàng đóng cửa lại Leo lên rừng trùm chăn. Cho đến khi loanh quanh Buổi sáng Đồng hồ điện thoại đã hiển thị là 6 giờ Bây giờ cô mới ra khỏi giường Ngoài trời đã sáng trưng Ở bên bếp bà Hoài đang nấu ăn Thấy con dâu vẻ mặt mệt mỏi Bà bảo Tới đêm qua mẹ gọi Sao mày bấm nghe máy rồi mày chả nói gì à con Cô Nguyên cả một đêm không ngủ Hai mắt đã trúng sâu xuống khuôn mặt lờ đờ Nghe mẹ chồng hỏi Liên tưởng tới chuyện đêm qua Cô run run kể lại tất cả Nghe xong bà Hoài cũng sợ lắm Bà bảo Thôi thế mẹ ăn sáng rồi Rồi nghỉ ngơi con nha Việc đêm qua để mẹ tính Cô yên dạ dạ vâng vâng. Cô đi về phòng nghỉ ngơi Dù vẫn còn sợ đấy Nhưng nghĩ là ban ngày ban mặt Thì chắc là chả sao đâu Lúc ấy ở khu này có điện Bà Hoài sau khi bật điều hòa lên Cho con dâu ngủ Trong đầu của bà đã bắt đầu nhầm tính Bà bấm điện thoại gọi cho một bà bạn ở trong hội phụ nữ. Alo, chị à. Vâng. Vâng. Có cái chuyện này em muốn nhờ chị một tí. Dạ. Vâng ạ. Tình hình nó cũng căng lắm. Nó là như thế này. Thế này ạ. Dạ. Dạ. chuyện của nhà ông Huy nó chỉ là cái sự dẫn dắt để đưa các thầy vào đến nghệ an còn sự tình ở trong nghệ an cụ thể như thế nào thì quả thực là bây giờ chúng ta cũng chưa biết được tác giả chưa đưa ra bất kỳ một cái dữ liệu nào cả à, chúng ta sẽ chờ đợi vào ngày mai à, ở lại là bây giờ chúng ta nghĩ nhỉ Nói thật lòng là mấy ngày hôm nay chúng tôi tôi vẫn đang trong quá trình là khắc phục hậu quả sau bão. Nhà tôi thì không bị cái gì trực tiếp cả. Cả mấy nhà tuy nhiên là cũng nhà bạn bè thì bị nhiều, nặng nề. Để đi giúp các bạn mình một tí rồi cả những nhà xung quanh nữa. 22 giờ nhà anh Lê Quang Hoa à, Sơn Tùng Sơn Tùng TV À, Tùng ấy thông cảm bởi vì thú thực với Tùng là đợt này không chỉ là Thái Nguyên mà nhiều nơi cũng đang bị ảnh hưởng bởi bão lụt Thế nên là ví dụ mà hàng nó có đi chậm hơn một vài ngày thì mong cho anh chị em hết sức thông cảm cho Tại vì cái tình hình bão lũ thì nhiều chỗ chuyển nó rất là khó Từ chỗ mình đi đến dọc cái đường đi cũng có nhiều khu vực bị bão bị lũ Rồi có thể là một số địa phương của chính các bạn Cũng bị bạo lũ Thì mong rằng là anh chị em hết sức thông cảm cho Nó sẽ chậm, nó sẽ bị chậm mất một vài ngày nhá. Vài bữa nữa Thời tiết nó ổn định trở lại Thì mọi thứ nó lại hoạt động trau chốt thôi Thậm chí đến cả cái mạng internet của mình Hôm nay là kéo một cái mạng khác rồi Nhưng mà người ta cũng nói rằng là Ở đây nó cũng chưa hoàn toàn ổn định lại Thì mong anh chị em hết sức thông cảm Và tiếp tục ủng hộ Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon Xin chào và hẹn gặp lại